Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồ biết được là đang bị chuyển đi trên một chiếc xe Mình phát hiện ra đang ở một nơi rất xa Rồi khi cơn mê giảm bớt Mình nhận ra đang nằm trong ngôi biệt thự ở Đơn Dương Đêm hôm đó Mình nghe trộm được cuộc nói chuyện của ai đó ngoài cửa phòng Có lẽ là họ nghĩ mình hôn mê Nên cuộc nói chuyện khá thoải mái Xoay quanh cái chuyện hãm hại ai đó Sau cùng thì mình điếng cả hồn Bởi hai người phụ nữ kia Đang bàn bạc một âm mưu hại người nào đó Mà người đó không phải ai xa lạ Chính là Mỹ Nhung Và cô người làm tên là Tư Sương Mỹ Nhung còn căn dặn Mày phải cố duy trì sự sống cho ông ta Đến khi con thiên thu sinh con Bởi vì tao cần đứa con của nó Chứ tao nào có bầu bí gì đâu Tao đã gạt được lão ta Để lão ta tin rằng Tao đang có thai và sẽ không trừng trị tao về tội đã làm nhục con người yêu của lão Sau khi con thiên thu gần ngày sinh Mày nhớ bảo thằng em trai mày trực tiếp đưa nó về Sài Gòn cho tao Lúc đó tao sẽ có cách tính nó Tư Sương đã hỏi lại Mỹ Nhung Tại sao phải đưa cô ấy về Sài Gòn mà không để ở đây sinh xong Rồi sau đó con sẽ ra tay Còn thằng em trai con nữa Tại sao lại phải là nó đưa thiên thu đi Mà không phải là con chứ Lúc đó Mỹ Nhung đã nói rằng Mày quên là tao cần bắt đứa nhỏ để nuôi hay sao Còn việc phải cần thằng em trai mày Là bởi như mày nói đó Thằng ấy mê con thiên thu Mà không được đáp lại Bởi vậy tao mới muốn cho nó tận mắt Thấy cảnh con thiên thu mang thai với người khác Từ đó nó sẽ thù hận lão minh nhà tao Tao muốn mượn tay thằng em mày Để giết một lúc cả hai đứa nó Lúc ấy mình đã nghe rõ tiếng kêu thất thanh của Tư Sương Ba bà, bà đừng bắt thằng em trai con làm chuyện ác nhân đó nghe Đúng là nó yêu thiên thu mà không được đáp lại Nhưng mà nó sẽ không bao giờ hại người đâu Nó thà chịu đau khổ một mình Chứ không làm kẻ sát nhân đâu nha Lúc đó mình nghe Mỹ Nhung gần từng tiếng Nếu mày không nghe theo tao Thì hậu quả gì mày biết rồi đó Tao sẽ nói cho mọi người biết chính mày đã đi mua độc dược Rồi chính mày đã bỏ vào thức ăn cho lão ấy ăn Mày là thủ phạm chứ không phải tao nghe Ngày tháng năm Mình còn biết thêm Sau khi căn dặn tư xương mọi việc Mỹ Nhung đã đắc ý nói toạc ra ý của bà ấy Tuy trước sau gì Tao cũng cho con thiên thu về chầu âm phủ thôi Nhưng mà sẽ không để nó chết dễ dàng đâu Mà còn phải cho nó nếm mùi đau khổ nhiều hơn nữa Lúc đó Tư Sương hỏi lại Bà còn muốn thằng em con làm cái gì nữa đây Mỹ Nhung cười đắc ý Tao sẽ giấu đứa con nó mới sinh Gạt nó rằng đứa bé bị bắt cóc Và cho nó cùng thằng em trai mày đi tìm Lúc ấy em mày chỉ cần Mình nghe Tư Sương thẳng thốt kêu lên Không được đâu bà ơi Thằng em con sẽ không bao giờ ra tay. Nhưng Mỹ Nhung đã tính mọi việc đâu ra đó. Bà ta nói, Mày khỏi phải lo đi. Chuyện hại con Thiên Thu không cần em mày ra tay đâu. Chỉ cần nó dẫn con Thu trở về đơn dương, Rồi mọi việc sẽ có người khác lo thay. Ngày tháng năm. Cái người khác mà Mỹ Nhung nói chính là bà ta. Một tháng sau khi mình còn nằm liệt giường, thì Mỹ Nhung bất thần trở ra. Lần này bà ấy không đi một mình, mà đi cùng với Thiên Thu. Nhưng Thu lại trong lốt một ả sầm tên là Lìn. Mình bị á khẩu và bất động. Cho nên, khi bà ta ngồi trên xe lăn, mà người đẩy xe là Thiên Thu đến trước mặt mình, thì mình chỉ còn trào được nước mắt, chứ không làm sao lên tiếng được. Nhưng mà nghe, thì mình nghe rất là rõ. Mỹ Nhung đã không giấu giếm, nói thẳng tưng. Cô người yêu bé nhỏ của ông bây giờ đã trở thành nàng hầu đẩy xe lăn cho tôi rồi đây. Mà ông biết tại sao cô ấy lại chấp nhận làm điều này không? Bởi cô ta cũng bị tôi cho uống loại thuốc giống như của ông đã uống đó. Tuy công dụng có khác nhau chút ít. Thuốc mà ông uống thì sau vài tháng nữa sẽ chết. Còn thuốc cô ta uống thì không chết mà chỉ khờ khờ điên điên thôi. Ông thấy đó. Nhìn thấy ông mà cô ta không hề xúc động, không nhận ra người tình của mình nữa. Lúc đó mình điên tiết lên nhưng chẳng làm gì được, đành chỉ biết cùa hai tay trong tuyệt vọng, nhìn Thiên Thu đẩy xe lăn đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net